bạn đang nghe trên audio nghìn kế tương tư tác giả trang trang người đọc vv tới vùng miêu vực dành giật thời gian một năm rưỡi để làm gì uống mà không thể say muốn quên được chàng đâu có dễ cào rời đã hạ xong tâm cổ độc với em việc độc mấy cũng không bằng độc tương tư chẳng gieo vào lòng em chỉ còn đường núi có tiếng xe lộc cộc một chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh trên triển núi Dẹm kiệu vén cao, gió lạnh thổi tới, khiến tiếu phì khẽ sùng mình. Nàng hiếu kỳ nhìn những ngọn núi đá trơ trọi, những đỉnh núi cao trọng trời, rồi quay lại cười nói với Yên Nhiên. Em nhìn những cái cây mọc lên từ khai đá kia kìa, sức sống của chúng thật mạnh mẽ. Yên Nhiên cũng thỏ đầu ra nhìn, trên đỉnh núi đá vẫn còn một lớp tuyết mỏng, cây cối xanh gì? Chú ơi, cầu học bao lâu nữa thì đến đạo giang tay? Phù rẻ quất giòi ngựa, quay lại cười nói Sắp rồi, khoảng hai ngày nữa, một quả mày lĩnh thì đến Gần một tháng này, Tiểu Phi và Yên Nhiên xuất phát từ Kinh Thành, đi thẳng về phía Nam Nghe đói sắp đến giang Tây, thì đều cảm thấy hừng phấn Yên Nhiên thấy ánh mắt Tiểu Phi lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng cũng vui lây, nàng hỏi nhỏ Tiểu Thư, Tiểu Thư cảm thấy đám người miêu đó có cam tâm dân bảo dựa cho chúng ta không? Tiểu phi nhìn đống đồ chất sau xe ngựa, mỉm cười. Có chứ? Yên nhiên luôn tin tưởng tiểu thư, kế hoạch của tiểu thư nhất định sẽ thành công. Thấy yên nhiên tràn lời lòng tin, tiểu phi lại cười, nàng đút tay vào ống tay áo bông cho đỡ lạnh, đôi mắt phượng tròn vèo chất chất vẻ gian xào. Yên nhiên, em nhìn ta có thấy giống người đoàn mệnh không? Tiểu thư có chỗ nào không khỏe à? Yên nhiên giật mình. Nắm lấy vài tiểu phi, nhìn từ trên xuống dưới, khiến tiểu phi không khỏi bật cười. Yên nhiên tức giận rút tay về, quay đi giận dỗi. Tiểu thư có hai trêu yên nhiên. tiểu phi nghe thấy từ trêu, thì nàng càng tiến lại gần yên nhiên. Ngón tay lướt quả má nàng, đùa cợt. Yên nhiên của ta, xinh đẹp không ai sánh bằng. Đóng giả công tử cũng phòng lưu ý ai bị kịp. Làm tướng công của ta, khiến khối nàng nganh tị <cười> Giờ tướng công tức giận thế này thì tử biết phải làm thế nào Nào mặc áo bồng hoa Đầu đội khăn vải Đóng giả thành thiếu phu nhân Yên nhiên đóng giả công tử Tuy mặc áo sành vải thô Vẫn không giấu nổi về tuấn tú phòng lưu Trên đường hai người gọi nhau là vợ chồng Lúc này nghe thấy thiếu phỉ đùa thế Thì càng xấu hổ Lượt tiếu phì nói Phải làm thế nào thiếu phì thở dài Dựa đầu vào người yên nhiên Nghe nói, biểu chạy mai lĩnh cách đường ra chấn của đạo gian Tây không xa. Gặp người miêu ở chấn, chúng ta để lộ ít manh mối. Thế nào bọn họ cũng tìm đến. Lát nữa, chúng ta sẽ không nghỉ chân ở chấn. Yên nhiên quay sang nhìn Tiếu Phi, thấy Tiếu Phi nhắm mắt, lòng bì cũng run run. Biết rằng Tiếu Phi cũng đang rất hồi hộp, nhưng không nói ra vì sợ mình lo lắng. Nàng khẽ thở dài, vén rèm kiệu nói với Phu Xe. Chú ơi, chạy nhanh hơn một chút được không? Phửa xe quay người lại nói. Công tử, đường núi không chạy nhanh được đâu. Trời cũng về chiều. Nếu chúng ta đi tiếp, chắc phải qua đêm trong núi. Trước mặt là đường ra chấn. Chúng ta nghỉ chân ở đường ra chấn được không? Thôi, chúng ta cứ đi đi. Ta sẽ trả tiền. Ta và nội từ, từ vội về quê. Mong chú hiểu cho. Công tử... Không phải là ta không muốn đi cho nhanh, ra khỏi đường Gia Chấn là địa giới của Miêu trại, nghỉ đêm trong núi, sợ sẽ gặp phải sơn tặc cướp đường. Mắt Tiểu phì vụt sáng, liền nhảy mắt về yên nhiên, yên nhiên hiểu ý, vén rèm nhảy ra, nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết ngồi trên càng xe. Nàng cười hi hi, nhìn khuôn mặt kinh hãi của phù xe, nói: chú ơi, thế này đi, đến đường Gia Chấn, cho sẽ thanh toán cả tiền xe cho chú, cháu biết đánh xe." Lại có võ nghệ phòng thân Chưa đã vất vả rồi Thấy về kiên quyết của yên nhiên Phù xe thở dài Vùng giòi quất ngựa tiếp tục lên đường Sau giờ mùi Xe ngựa đã đi vào đến đường ra chấn Sau khi đuổi khéo phù xe Hai người dừng lại một ít lương thực và vận dụng Yên nhiên tiếp tục đánh xe lên đường Ra khỏi đường ra chấn Họ lại đi vào đường núi khoảng một canh giờ Mặt trời dần lặn về phía Tây Chỉ còn chút ánh nắng trên đỉnh núi xa xa. Đường núi ẩm u, gió núi rất căm căm. Tiểu vì lạnh co gió, chiếc nỏ sợi tay cũng không ăn thua. Yên yên rừng xe ngựa, vén dèm nhìn nàng thương xót. Tìm cho nào một chiếc chăn bông, khẽ nói. Tiểu thư, đã bao giờ phải chịu khổ thế này đâu? Tiểu thư cố cố chịu, em sẽ tìm chỗ nghỉ chân ngay. Tiểu phì gật đầu nói. Không cần cách đường núi quá xa, tìm một nơi nào dễ chú ý. Yên nhiên hiểu rồi. Nàng kìm ngựa đi chậm lại, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Chờ chút ánh nắng chiều tà còn xuất lại, nàng thấy một rừng cây bằng phẳng phía bên trái đường. Yên nhiên đánh xanh ngựa vào rừng. Rừng cây âm u, thiếu ánh sáng. Chưa đi được bao xa, cây cối còn dại mọc u tùng, không thể tiến sâu thêm nữa. Yên nhiên thấy mấy cây to mọc cách nhỏ một khoảng. Dưới gốc cây là một thảm cỏ, cũng gọi là tạm được. mùa đông nhiều củi khô, nàng nhóm lửa rồi ra xe dìu Tiểu Phỉ xuống. Tiểu Phỉ lấy từ trong người già hai viên thuốc, hai người nhìn nhau, cười rồi uống. Dìn bánh bao nướng lên thơm phức, Tiểu Phỉ lấy ra một bình rượu, nàng uống rồi đưa cho Yên Nhiên. Yên Nhiên vui mừng nói, "Đây là túy sơn phong." nói xong thì trợn mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn ngồi nhìn ngọn lửa như không có chuyện gì giật quá đứng lên nói. Tiểu thư Hà tất phải khổ thế, trong lòng tiểu thư vẫn nhớ đến người ta. lựa trong lòng người ta có nhớ đến tiểu thư. Dù biết từng tư là vô vọng, vẫn không thể quên. Tiểu Phi cười đau khổ, nàng đưa tay kéo Yển Nhiên, thấy Yển Nhiên vẫn mặc kệ thì ảo não nói. Ta đói rồi, bánh bao nướng xong chưa? Yển Nhiên cầm xe bánh bao trong tay, muốn mặc kệ tiểu Phi cũng không được bèn lấy bánh bao cho tiểu phi, còn mình thì dỗi không ăn. Hồi lâu nàng vẫn âm ức. Chỉ dựa vào một câu của Định Bắc Vương, người ta đã truy ná tiểu thư. Chúng ta đã cứu người, người ta cũng không biết. Có thể thấy rằng cho lòng người ta không có tiểu thư. Nay tiểu thư đã trúng độc mà vẫn còn thương nhớ Vấn vương, nghĩ đã thấy bực. Yên yên, nếu không giải được độc thì cũng không thể ngăn độc phát tác. Ta đã là người sắp chết tính toán những chuyện đó làm gì? Tiểu phỉ bất đắc dĩ trả lời Em vẫn không hiểu tại sao Tiểu thư lại thích người ta Còn nhớ bác cháu bà đậu Trên sông cử phù năm ngoái không? Khi nhìn thấy chàng chất tay sau lưng Đứng bên bờ sông trời đinh thiền hà, Ta đã nghĩ Nếu có ai đó cũng đợi ta như thế Thì tốt biết mấy Nếu không phải vì cha ta Ta cũng có thể như những cô gái khác Cô có thể tham gia hội thơ kinh thành, quen biết một người yêu thương ta. nhưng ta chỉ có thể màng mạng che mặt, giấu mình trong hậu hoa viên tướng phủ. ta đố kỵ đinh thiền hà, đố kỵ cả vẻ dịu dàng, quan tâm của đỗ hàn ngôn dành cho nàng ta. lúc đó, ta đã muốn cướp đi những thứ ấy. em thấy đấy, ta là một người nham hiểm, đã nghĩ cách để định bắt vương vật là cao dậy lấy đinh thiền hà. nhìn đinh thiền hà nhảy vào lò lửa, nhìn đinh thiền hà không có được những thứ mình đáng được hưởng. Tiểu thư đã cứu người ta rồi còn gì. Tiểu phi cuộn chặt chiếc áo bông thở dài. cũng có thể. còn người vừa sắp chết, tầm thường hướng thiện. tạ suốt ngày nghĩ mưu tính kế muốn thoát khỏi tướng phủ, sống những ngày tiêu diêu tự tại. tạ muốn mượn thế lực của phái Đàm Nguyệt, lại lò cao dễ thắng, thế nên đã cầu kết với Khuyết Đàm. Ta chỉ muốn tìm bộ kế vẹn toàn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Nước cờ đã đi, biến ảo kỳ rào. Không tính hết được. lưu chúng độc ta vô cùng hoàng sợ. Nhưng nay, đã rất bình tĩnh. Yên nhiên, nếu không thể có được bảo dược, cũng không nên biến cưỡng. Rời khỏi tướng phủ, có thể thoải mái sống được đến mùa thu. Là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Tiểu thư, nhất định yên nhiên sẽ lấy được bảo dược cho tiểu thư, kể cả phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, yên nhiên cũng bằng lòng. đừng ngốc, trước đây ta sợ chết, giờ thì không sợ nữa rồi. Trong lòng ta không có gì vướng bận, nếu ta chết, em hãy chôn ta ở bên hồ tiểu xuân nhé. nước mắt yên nhiên trào ra, nàng nghiến răng nói, cho dù phải sàn phẳng miêu trại yên nhiên cũng sẽ lấy được bảo dược với cho tiểu thư. Tiểu phì chỉ cười, ngáp một cái rồi nói. Ta ngủ một lát đây, chắc người miêu cũng sắp đến rồi. Tiểu phì và trong xe ngựa, yên nhiên tuốt kiếm, ngồi lau kiếm bên đống lửa. Lửa cháy bập bùng, nảy nhảy lên cây, mua kiếm chế một ít cảnh khô nữa. Đêm càng lúc càng lạnh, yên nhiên đang ngồi thiêu thiêu ngủ, bỗng ngày thấy tiếng phỉ phì liên tục bên tai. Nàng mở mắt nhìn, một con rắn tỏ loạn lổ đang trườn qua đống lửa. Lửa cháy bập bùng, đầu rắn nhùng nhúc. Giữa mùa đông, rắn vẫn đang ngủ đông. Này xuất hiện bao nhiêu rắn thế này, chắc chắn là do con người sai khiến. Tẻ trần tề cứng, nàng quay lại nhìn. Rắn đã quầy kín quanh xe ngựa. Ngựa cổ chở tin mà chưa bỏ lên xe. Yên hiền sợ quá thét lên. Tiểu thư! Nàng xuất kiếm dông lên xe ngựa. Ánh kiếm vun vút, láng một cái, mấy con rắn đã đứt thành mấy khúc. Máu phun ra tanh nồng Yên nhiên đúng cạnh tấm rèm, Cầm chắc tài kiếm rồi giết kêu lên Tiểu thư, Tiểu thư không sao chứ Đừng ra ngoài Bên ngoài nhiều gian lắm Đèn chầm xe ngựa sáng lên Giọng tiểu phì vẫn lên Vàng đèn lên lành Điều đã theo chúng ta từ chân đến đây Sao còn chưa ra gặp Trầm rừng sâu có lửa cháy sáng Một đoàn người dẫn đèn cây cỏ đi ra Lũ rắn nhìn thấy chủ nhân tự động nhường đường. Đến khi đám người đến gần đống lửa, yên nhiên nhìn thấy cầm đầu là một chàng trai tướng mạo thành tú, nước già giám nắng, mặc áo vải đèn thêu hoa, đầu quấn khăn, thắt lừng đeo một chiếc tiêu ngọc màu xanh lục. Hà <cười> hào nhãn lực! Tại hạ là vạn hổ thiếu trẻ chủ miêu trải. Các vị để lại hàng hóa, thì sẽ còn một con đường sống. Vạn hồ nói tiếng Hàn rất sõi, Những người xung quanh cảnh giác nhìn yên nhiên. Tiểu phỉ khẽ cười. Trên xe ngựa có hai mươi bánh chè, hai mươi bánh muối. Chúng ta đến để tặng lễ vật. Bảo bọn hắn, bảo bọn rắn đi đi được không? Tuy là thú cưng của các nhà ngươi nhưng ta và quân nhân không thích. Vạn hổ nghe thấy trà muối thì mát, sáng rực lại nghe nói đến tặng lễ vật thì bỗng xình đi. Tặng lễ vật? Đuổi bọn rắn đi, rồi nói chuyện được không? Nếu thiếu chạy chủ buồn cướp, hãy đọa sức với quan nhân của ta. Tiểu phỉ nói xong thì im lặng chờ đợi. Yên nhiên một tay cầm kiếm, một tay sách vỏ rượu, miệng nhài thứ gì đó, rồi uống một ngụm rượu lớn. Sau đó phụt vào đám rắn đang vây quanh xe ngựa. Hơi rượu và mùi thuốc bốc lên. Vạn hổ biến sắc mặt, thổi tiêu ngọc, đám rắn lui sạch. Những con ở lại đều đã nằm vật ra bên xe ngựa. Đã chuẩn bị trước mà đến đây Lại chuẩn bị cả lễ vật Rốt cuộc các hạ muốn làm gì Giảm kiểu lay động Một cánh tay thon nhỏ khẽ vén xem Tiểu phỉ vì tay yên nhìn bước xuống xe ngựa Mỉm cười nói Nghe nói Mìa chạy mai lính có bị kíp về cổ thuật Tiểu nữ muốn cầu cách giải song tâm cổ độc Song tâm cổ độc không thể giải Vạn hổ bụt miệng đáp Giống biết là không thể giải Nhưng khi nghe thấy câu trả lời từ miệng vạn hổ, yên nhiên vẫn cảm thấy lòng đau như cắt. Nàng nhìn tiếu phi, thấy thần sắc tiểu thư vẫn bình thường, thì quay lại hét lên. Hãy cho chúng ta bảo dược không chế cô dọc, cô đọc. Hải mắt lòng lên, vạn hổ cười gằn nói. Đường từ đuổi được rắn là giỏi lắm. Ta có cũng không cho các người. Để hàng lại, ta cho các người một con đường sống. Yên nhiên nổi sông, giơ thẳng trường kiếm. Như một con chim ưng nhằm thẳng về phía vạn hồ Vạn hồ cũng rút đau Hai người đấu cho đến hai mười chiều Kiếm của yên nhiên đã kề sát cổ vạn hồ Bỗng thấy hắn tà đồi đẫn nhìn mình Yên nhiên nổi khủng. Ngươi nhìn cái gì? Nàng thật xinh đẹp Lúc này yên nhiên mới phát hiện Chầm cài tóc bị tuột Tóc xóa xuống lộ ra thân phận nữ nhì Nàng cười gần nói Nói với thuộc hạ của ngươi Chớ manh động nếu không ta sẽ chặt đầu ngươi. Vạn Hổ chẳng hề lo lắng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên nói: giết ta, thì chẳng khác nào tự kết huyết thù với Miêu Trại Mai Lĩnh. Các ngươi không đi ra khỏi quả núi này được đâu. Cho dù coi chết, cũng phải giết nhà ngươi. Yên Nhiên hậm hực trả lời. Tiểu Phỉ mỉm cười nói với đám người Miêu Vạn Hổ dẫn theo. Muốn đổi mạng của thiếu trại chủ, rất đơn giản. Giao ra bảo dược không chế song tâm cổ độc Nghe nói Mìu chạy mai lĩnh có ba viên bảo dược Có thể khắc chế được những loại cổ trùng mạnh nhất Một viên có thể ngăn được cổ độc Phát tắc nửa năm Uống ba viên Có thể giữ được một năm rưỡi vô lo Không có bảo dược Thiếu chạy chủ của các người sẽ mất mạng Đưa bảo dược Trả vào muối trên xe sẽ là của các người Đám người miêu nhìn vạn hồ Bị kiếm kiếm, kiếm sát cổ Để chóng mất hút trong rừng sông Yên nhìn trói vạn hồ trên cây, hẳn học nói. Có biết trụ gà không được, có mất thêm nằm thấp là thế nào không? Chọc giận cô nương ta, không lấy được bảo dược, ta sẽ chặt người thành bảy tám khúc cho rắn của người ăn. Vạn hồ bỗng nói. Nàng lấy ta, ta có thể thà chết cho các người. Yên nhìn đỏ mặt, giơ tay tát vạn hổ, Vạn hồ cười ha ha. Một cô nương thật là ghê cớm, ta thích đó. Ngươi dám nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ hoạn ngươi. Yên nhiên bực quá quát. Tiểu Phi ngắt lời nàng, cười nói. Yên nhiên, ta muốn nói chuyện gì với vạn hồ công tử. Yên nhiên trợn mắt nhìn vạn hồ, lùi sang một bên cảnh giác cảnh giữ. Vạn hồ ngang ngược nhìn yên nhiên, ánh mắt không giống nổi hứng thú. Đây là lần đầu tiên Tiểu Phi gặp một người đàn ông to gan lết trường này. Nàng nghĩ đến tình cảm của mình và đỗ hần ngôn bất giác mỉm cười nàng đưa tay hùa hùa trước mặt vạn hổ cười hì hì nói tỉnh lại đi yên nhiên rất đẹp đúng không tên của nàng ta cũng đẹp yên nhiên yên nhiên người hán có câu nói yên nhiên nhất tiếu tại sao nàng ta không cười với ta vạn hổ khiến tiếu phi phi cười nàng nháy mắt nói nếu yên nhiên chết thì không đi theo ngươi được đâu Sao hả? Yên nhiên chúng song tâm cổ độc. Vạn hổ kinh hãi kêu lên, thấy yên nhiên quay lại nhìn mình thì hằn học, thì sắc mặt thay đổi nói. Người lừa ta. Tiểu phì chậm rãi đưa tay ra, cắn đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu đưa lên mũi vạn hổ. miêu trẻ mai lĩnh nghìn năm nuôi trùng, chắc người là rõ. Hóa ra tiểu thư chúng song tâm cổ độc. Đúng thế là ta chúng độc. Con điều Tiểu Phỉ cắt cao giọng hỏi Yên Nhiên. "Yên Nhiên, nếu ta chết, em sẽ làm thế nào?" "Tiểu thư mà chết, Yên Nhiên cũng chết theo." Yên Nhiên không do dự trả lời. Tiểu Phỉ nói, "Thấy chưa, ta không nói dối đúng không? Ta mà chết, Yên Nhiên cũng chết. Con điều người muốn có được Yên Nhiên, ta cũng có cách." Vân Hổ không hề tin. Hừ một tiếng rồi không nói gì thêm, ánh mắt rán chặt và yên nhiên. Tiểu phỉ nhìn vạn hồ, bỗng tháo giày trói nói. Thiếu chạy chủ mang theo trà và muối đi đi. Yên nhiên là hộ vệ của ta, sẽ không rời ta nửa bước. Có một số thứ, ép cũng không được. Ta đọc sách, biết rằng bảo dự chỉ có bà viên. Ép các vị trở ta là quá miễn cưỡng. Còn muốn giết chúng ta, thì thiếu chạy chủ cũng đã biết võ nghệ của yên nhiên rồi đấy. Chỉ là hai bên cùng tổn thất mà thôi Hành động bất ngờ của thầm Tiếu Phi Khiến vạn hồ cảm thấy thật khó hiểu Khi yên nhiên quay lại Nhìn thấy Tiếu Phi đã thả vạn hồ Thì thất kính Tiểu thư Yên nhiên Ta không giữ được cái mạng này thì thôi Ngày nói Phương Bắc đành đánh nhau Chúng ta không tìm người miêu nữa Đi tìm cao dễ còn hơn Tiểu Phi nhấn lại giải thích Chúng ta tốn bao nhiêu công sức như thế Tiểu thư lại định buông xuôi Yên nhiên run run Ném kiếm xuống đất Quỷ trên khóc quỳ trên đất khóc tỏ thành tiếng Tiểu phỉ thở dài trêu đùa Ta còn chưa khóc Em khóc cái gì Nàng quay lại nghiêm giọng Lấy trà và muối rồi đi đi Đừng để ta đổi ý Vạn hồ cho mày Rút tiêu ra thổi Từ trong rừng dập Một đám người kéo nhau đi ra Hóa ra đám người miêu đó Không hề rời đi Họ lấy trà và muối trong xe, rồi nhìn chóng rời đi. Vạn hồ vẫn không đi, chỉ vào yên nhiên nói. Ta, muốn có nàng ta. Tiểu phỉ lệnh lùng nhìn vạn hồ mắng. Tham lam. Hai người không đi qua gọi khoản qua núi này được đâu. Yên nhiên đứng bật dậy, cầm kiếm mắng. Tiểu thư đã cho các người trà và muối, còn tha cho ngươi, ngươi còn dám ăn nói hồ đồ. Nếu rời vào tay ta lần nữa, ta sẽ giết người luôn. Vạn hồ ung dụng nói. Thả ta là do nữ nhì yếu lòng. Hai người các người không còn cơ hội nữa đâu. Theo tiếng nói của vạn hồ, bốn bền xuất hiện những người miêu tay cầm cung tên, vây chặt lấy họ. Thật sao? Tiểu phị cười gần vung tay, khói mù dày đặc, nặng lầm bẩm, Vừa ban ơn, vừa thị uy, mà cũng không có tác dụng gì sao? Trước đó họ đã uống sẵn thuốc giải, nên cả Tiếu Phì và Yên nhìn đều không sao. Khói mù tan đi, vạn hồ và đám người miêu nằm la liệt trên mặt đất. tiểu Phì cười nói, bắt người hai lần, lại thả người hai lần, còn đưa cả lễ vật. Ta thấy khuôn mặt người này không ác, chỉ là người miêu quá nghèo, trong núi lại thiếu muối, thì chúng ta mang theo nhiều, bắt đắc dĩ phải cướp thôi. Yên tâm đi, người này không những không giết chúng ta. Mà còn phải nhờ đến chúng ta đấy. Nhưng mà... Người miêu kêu ngạo. Cho dù có giết họ, Họ cũng không đưa bảo giờ cho chúng ta. Chỉ khi nào họ cam tâm tình nguyện mới được. Yên nhiên trận mắt nhìn vạn hồ, Tiện tay vào một nắm cỏ nhét vào mồm chàng ta, Rồi bắn. Dám đùa dẫn tàn cô nương. Cô nương là người hiền lành, Nên chưa cắt lưỡi nhà người đấy. Nói xong lại lấy cái bạt tay cho đỡ thức hai người thua dọn tay này, thả ngựa quay lại đường núi. ánh nắng xuyên qua đỉnh núi chiếu xuống khè núi, sợ gió tiếu phi và yên nhiên ngủ bên dòng suối. tiếng nước suối róc rách, như khúc hát dù con người và giấc ngủ. dỡ dàng hai cô gái đi vào mộng đẹp sau một đêm không ngủ. vạn hổ trèo lên một cái cây không xa lắm, nhìn hai người đang ngủ say, lòng nhẩm ngang suy nghĩ, không báo thù thì thật mất mặt, còn báo thù. Hình như họ chưa hề làm hại chàng và tộc người của chàng, còn đưa hậu lễ. Bánh trà là thứ yếu, nhưng muối là thứ chàng rất gần và không mua được. Quản phủ không chế lượng muối, chặn đứng tường lên núi, ép người miêu phải mang sản vật đổi. Trên chấn, chàng nhìn thấy tiểu phì cầm một bánh muối nhách vào tay một người miêu, đổi lệ ống tay bằng áo xà thú. Hai người họ mua lương thực ở chấn. Mỗi lần họ vén rẻm xe, đều nhìn rõ trong xe chất đầy những túi giấy. Chẳng không lạ gì những túi giấy ấy Bên trên có ký hiệu muối của quan phủ Chính vì vậy Vạn hồ đã theo họ từ đường ra chấn Và đến trong núi ra tay chặn cướp Chẳng không hiểu Tiếu Phi làm thế nào Để vận chuyển được hai bánh muối ấy vào trong núi Ở đường ra chấn Thì ngang ngược khoe mình có muối Sau đó thì dương ngoài giữa võ Suốt cả chặng đường Chẳng lẽ không sợ người của quan phủ phát hiện Vạn hồ không biết Tiếu Phi chúng song tầm cổ độc Thần còn mang tội phản nghịch, quả trực như thế là đề dụ người Miu. Miu chạy ngay sát đường ra chấn có bảo dược, nàng không quan tâm việc quan phủ có phát hiện ra hay không. Trong vòng hai mươi bước, cùng tên nhắm thẳng vào hai người họ, vạn hồ tin rằng, với khoảng cách này, võ công của yên nhiên cao đến mấy cũng không thể làm gì được chàng. Chẳng lặng lẽ nhìn yên nhiên, mái tóc dài được buộc ngọn gàng bằng sợi dây lụa để lộ ra khuôn mặt thành tú xinh đẹp. Nàng mặc áo công tử, lúc này đây trông càng hấp dẫn. Trái tim vạn hồ lại thêm một lần ngây ngắt, chẳng tham làm nhìn nàng, rồi đưa tay thổi tiêu. Người miêu lần đợt xông ra khỏi rừng cây. Tiếng động làm yên nhiên tỉnh giấc, nàng ngồi dậy, nhìn vòng vây cười chế nhạo. Tiểu thư tốt bụng thả các ngươi, các người còn cố tình gây chuyện. Vạn hồ cười ha ha, hà. Người hàn các người là lũ gian tà. Đừng tưởng thà chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm kết các người. Các người đã sớm chủ mưu tính kế. Ở trên chấn thì cố tình khoe, trên xe có muối rồi chúng ta đến cướp. Thực tế là muốn có được bảo dược. Không giết chúng ta, muốn thì ẩn để được có bảo dược. Đúng là có tà tâm từ trước. Tiểu phỉ nằm ngủ đến đau cả lưng, mắt mở hè hé, thủng thẳng nói. Nếu ta nói cho người biết, làm thế nào để vận chuyển muối vào trong núi? Người có mang bảo dưỡng ra đuổi không? người miêu nghe thấy cầu nói này thì đều nhìn sang vạn hổ miêu trại chỉ cần có muối thì sẽ không phải chịu sự chèn ép của quan phủ bảo dực có thể khất chế lại trùng độc nhất nhưng so với sự quan trọng của muối bảo dực chẳng là gì tiểu phỉ ủy ỏi nói không phải người còn đang tự hỏi ta lấy đâu ra nhiều muối như thế sao muối đó dùng dây gói muối của quan phủ nhưng lại không phải là muối của quan phủ người đã mang muối về rồi tất biết rõ Đó là muối mỏ thô, chưa qua tinh luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà các người không chịu buông tha chúng ta, đúng không?" Vạn Hổ cười khâm phục, khoát tay bảo người Miêu Hạ Vũ Khí. Vạn Hổ nắm tay hành lễ, thành khẩn nói. "Cô nương bắt giữ Vạn Hổ hai lần không giết, lại dẫn theo một cô gái biết võ cưng sông vào núi, cả Dũng Khí và Bưu Trí đều khiến Vạn Hổ khâm phục. Nếu cô nương có thể chỉ cách lấy muối, Miêu trại sẽ tặng cô nương 3 viên bảo dược." Và đưa cô đường bình an ra khỏi núi Thế còn yên nhiên Người không cần sao Tiểu phi cười chỉ bảo yên nhiên Yên nhiên giậm trần tức giận Tiểu thư Tiểu thư còn đua nữa Vạn hồ nghĩ hồi đáp Vạn hồ vừa gặp yên nhiên cô nương Đã cảm thấy không thể rời xa Không biết làm thế nào Thì yên nhiên cô nương mới chịu đi theo vạn hồ hừ <cười> Bao giờ có thể khắc chế cổ trùng Đợi đến khi tiểu thư nhà ta Giải được cổ đồng giải nói Yên nhìn lườm lườm vạn hồ Trả lời Chỉ cần bắt được người tha cổ trùng Thì không phải là chuyện khó Yên nhìn cười hà Muốn bắt cao dễ Đừng có nằm mơ tiểu phỉ lại không nghĩ như thế Có được bảo dược kéo dài sinh mệnh thêm một năm rưỡi Đã là mãn nguyện lắm rồi Nếu có được sự giúp đỡ của thiếu trại chủ miêu trại Biết dài khiến rắn Thả cổ trùng Chưa biết chừng có thể bắt sống cao dậy. Nàng cười nói, Ta có thêm một điều kiện, Nếu thiếu trẻ chủ có thể giải cô độc cho ta, Lại có thể có được trái tim của yên nhiên, Thì việc này ta cho phép chứ? Tiểu thư! Mặt yên nhiên đỏ bừng, Thấy thiếu phì nhảy mắt với mình, Chẳng lẽ đây là kế hoãn binh, Lừa cái đần độn này? Nàng hử một tiếng, sự không nói gì thêm. Vạn hồi thấy yên nhiên im lặng, thì tưởng rằng nàng đã đồng ý nên rất vui, chàng dặn dò mấy người miêu đi theo. Không lâu sau họ mang đến hai cái kiệu trúc để Tiểu Phi và Yên Nhiên ngồi. thẳng Tiến miêu chạy. Bà ngày sau tiếng pháo nổ vang ở miêu chạy mài lĩnh, cổng chạy mở ra, một cỗ xe ngựa tiến ra, người đánh xe chính là Vạn Hổ. Tiểu Phi khoác áo già cáo, ngồi trong xe ngựa lót đầy gia thú êm ái, ủy ỏi nói: Yên Nhiên. Ta thấy người ta mặt mũi, tuấn tú, lại si mê em, em theo người ta cũng tốt. Yên nhiên giữ sờ nhìn nàng, hồi lâu mới nói. Tiểu thư thật là lợi hại, thật không biết trái tim tiểu thư làm bằng gì. Em cứ tưởng chúng ta vào núi để đào đá. Kết quả, tiểu thư lại tìm được mỏ muối. Tiểu thư đã tính kỹ mọi điều, chỉ nói chạy Yên nhiên một nửa kế hoạch. Yên nhiên đang trách ta sao? Chẳng lẽ em không biết ta là người ích kỷ? Chỉ biết đến lợi ích của bản thân Nói hết với em Em sẽ làm lộ mất Em xem Vì bảo dược Ta còn dùng cả việc đại sự cả đời của em tiểu phì chẳng buồn mở mắt Bừng chén rượu gạo của miêu chạy lên uống Nở một nụ cười dễ chịu Yên nhiên xúc động kêu lên Yên nhiên đang oán trách tiểu thư Tiểu thư thừa biết Tiến về phía Bắc chưa chắc có thể bắt sống cao rể Nếu cao rể mưa phản thành công Thì mọi việc sẽ càng khó khăn hơn thất bại thì chỉ có một con đường chết, không giải được cổ độc. Tiểu thư nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa, nên muốn tìm cho yên nhiên một nơi nương tựa, đúng không? Yên nhiên nói xong thì rơi lệ. Tiểu phi nghe thấy tiếng nước nghẹt, bắt bác sĩ lại mở mắt xả. Được rồi, ta không ép em lấy người ta, ta đã nói là chờ em đồng ý mà. Nếu em vô tình, ta cũng chẳng có cách nào. Yên nhiên lại lầu nước mắt cười. Vén rèm xe nói Vạn hổ Huỳnh nghe rõ rồi đấy Đừng từ đợi tiểu thư nhà ta cho phép là có thể đắc ý Là Huỳnh tự nguyện theo chúng ta tiến về phía Bắc Không ai ép Huỳnh đâu đấy Sau ba ngày tiếp xúc Vạn hồ đã gần như hiểu hết hoàn cảnh của chủ tớ nhà họ Càng ngưỡng mộ lòng trung thành của Yên Nhiên chẳng cười hà hà đáp Yên Nhiên, đợi ta ra được cổ độc của tiểu thư nhà nàng Ta sẽ khiến nàng vui vẻ mà đi theo ta Yên nhiên tức quá, nhảy ra cảng xe, ngồi cạnh vạn hổ. Huynh cũng mặt dày thật đấy, ta đã nói rồi, ta không thích Huynh. Ra khỏi Mai Lĩnh và đạo Hà Nam, dưới sang đạo Sơn Đông, có bao nhiêu thời gian như thế, nàng sao biết được là nàng sẽ không thích chi bưng trong núi. Còn lâu ta mới thích mấy con gà trong núi. Ta cược là nàng sẽ thích. Tiếng cái cọ từ bên ngoài vọng vào, tiểu phi uống một bát rượu gạo, vị rượu thơm ngọt Nàng khẽ mỉm cười Đố hần ngôn Lần này chàng thắng Em sẽ không để chàng rất cao dậy Lúc đó chàng sẽ thế nào Chị được phát trên website trên audiovv.ro Tường kế tự kế Trong trái tim mỗi người đều có một tòa thành kiên cố bảo vệ trái tim mềm yếu Chỉ có bóng tối đã trẻ đi tường thành ấy Nên lơ là để người khác chạm vào Đại quân dẹp loạn của triều đình Và phản quân của định Bắc vương Cao Dệ Giẳng cò ở phủ Đông Bình Sơn Đông sát biển Là vùng đất chủ phú Phủ Sơn Bình tưởng thành chắc chắn Có lũy bao ngoài dự lưng vào bình nguyên Sơn Đông Không thiếu lương thảo Mấy tháng này Cao Dệ đã đánh lui bao cuộc tiến công Trên tuyến kéo dài Quân khít đàn ở phường Bắc đã dục dịch tấn công Khết đàn đầu cần để ý đến nội loạn của thiên triều, còn cho rằng đây chính là thời cơ tốt để vượt qua biên giới mà cướp bóc. Cao dự chỉ quan tâm đến tình hình trước mắt, mặc cho khết đàn vượt qua biên ải, phòng tuyến phủ chấn định Hạ Bắc đã bị khết đàn chiếm giữ. Ngũ vương tử khết đàn là gia luật Tổng Phi, dẫn đầu đội quân này, nhưng không hề tiến quân sâu thêm về phía Nam. Sau khi chiến được bốn thành thì trông coi cần mật. Rõ ràng là trai cỏ đánh nhau Ngựa ông đắc lợi Đứng sẵn một bên để theo dõi sát sào nội chiến Của thiên triều tiền cảnh đế cũng hiểu rõ tình thế Lê Tùng hạ chỉ thúc giục Nhanh chóng dẹp loạn Đỗ hần ngôn điều ra khỏi quân trướng Nhìn về phía phủ đông bình Xa xa mà khẽ thờ dài phụ thần cũng chẳng có ý gì hay Chỉ nhắc nhở trận chiến này Là đá trọi đá Không ai có lợi thế hơn ai Điểm khác nhau duy nhất Là định bác vương cao dệ không quan tâm đến khiết đan Chỉ cần trọng cho thiên thiên triều càng loạn càng tốt Loạn thần tắc tử, trời trù đất diệt Đỗ hẳn ngôn hận cao dễ, mà không thể làm gì Để giải quyết nỗi lo này Tuyền cảnh đế đã bí mật sai xứ giả định nghị hòa với khiết đan Tức là hành động vạn bất đắc dĩ Hầu gia đế bắc vương gửi thừa muốn gặp riêng hầu gia Đỗ hẳn ngôn lạnh lùng trả lời Hồi đáp, gặp trên chiến trường, hoặc là hắn tà ra hàng. đang nói thì một phò tướng vội vã vào báo. Hầu ra, định Bắc Vương đã phát hiện ra kế hoạch quần ta đào địa đạo vào thành. Địa đạo đã bị chặn rồi, thường vong 78 người. Đỗ Hần Ngôn trao mày, họ tiến vào đào địa đạo, đã vào thành gần một tháng này, rồi đã thành công toi. Chàng gọi giật người lính đã định chạy đi chuyển lệnh, nói. Hồi đáp định Bắc Vương bản hầu cũng muốn hàn huyên Rõ Trở về quần trướng Đỗ Hẳn Nguồn nói ra việc cao dậy hẹn gặp Bèn có tướng sĩ nói Định Bắc Vương quyết không thể hàng Hầu ra cẩn thận giàn kế Đỗ Hẳn Nguồn chăm chú nhìn địa đồ Chỉ vào một dãy núi Cười nói Nếu bạn hầu đoán không nhầm Chắc chắn định Bắc Vương sẽ hẹn gặp ở đây Dãy núi này có tên là Núi Phục Long Thế núi như rồng cuốn Nhưng ở phần cổ rồng lại bị đứt đoạn Giống hệt như rồng bị chặt đầu Nên có tên là khai đoạn long Khai núi đó lại hình thành vết sâu vực rộng Có cây cầu treo nối liền hai bên Hướng đầu rồng đối diện với, với phủ Đông Bình Còn thân rồng, đuôi rồng Hướng về phía đại quân của triều đình Nếu muốn bảo vệ định Bắc Vương Cần bao vây phủ Đông Bình rồi đánh thọc vào từ hướng đầu rồng vây hắn tại đầu rồng Ép hắn lên cầu treo quần tà mai phục đánh chặn hai đầu. Đây là thượng sách lý tưởng nhất. Chỉ có điều định Bắc Vương đâu có ngốc đến như thế, nên sẽ phòng bị. Nếu một đội người ngựa dễu của phủ Đông Bình sẽ bị phát hiện ngay, kế này rất khó thực hiện. Trung sách là quân ta tiến vào núi Phục Long trước, theo đường cầu treo mà bấy binh ở đầu rồng. Nhưng nếu định Bắc Vương phòng bị ở đấy, chặt đất cầu treo, thì bình sĩ ở đầu rồng sẽ bị cô lập. Còn nếu không làm gì cả, thì chỉ có thể gặp nhau cách một cây cầu treo. Trận chiến phủ Đông Bình này chưa biết đến khi nào mới có thể kết thúc. Đỗ Hẳn Nguồn phân tích gặp mặt cao dậy là một cơ hội, nhưng cao dậy đâu phải kẻ ngốc, chẳng đời nào ngốc đến mức tự nộp mạng. Phía trước quần trướng bỗng có tiếng huyền náo, Đỗ Hẳn Nguồn giận dữ. kẻ nào lại dám to gan như vậy? Hầu ra, vệ tử hạo phụng chỉ đến. Giọng nói của vệ tử hạo vọng vào bên trong. Khuôn mặt Đỗ Hẳn Ngôn bỗng tươi như hoa nở, cười hà hà nói Sao ta lại quên mất đám cao thủ đấy? Mời vào Cùng vệ tử hạo vào chứng còn có một người nữa Tuy ăn mặc trang phục nam nhi Nhưng Đỗ Hẳn Ngôn nhìn qua là biết, đó chính là yên nhiên Chẳng nhìn ra ngoài, thì nghe thấy vệ tử hạo cười nói Tử hạo bất tài, mang theo một thuộc hạ đắc lực để giúp hầu ra một tay Ý tại ngôn ngoại là tiểu Phi không đi cùng họ Đỗ hẳn ngôn làm như không hiểu, cười nói Nếu có cao thủ của phái đàm nguyệt trợ giúp Kế hoạch của chúng ta sẽ có chút thay đổi Tạc gửi tạ lầm về bên huynh Thế là tướng sĩ cũng lại bên xa bàn và định kế hoạch Cùng lúc đó, lính truyền lệnh cũng đưa thư trả lời của cao sĩ đến Quả nhiên địa điểm gặp mặt là ở Khe Đoạn Long Hẹn ngày hôm sau gặp mặt Thời gian cấp bách Vệ tử hạo nhận lệnh dẫn theo tại lầm và mười bình sĩ võ nghệ cao cường cùng đồng hành Yên nhiên vẫn ở lại đại danh Đỗ hần nguồn tiến vệ từ hạo đi rồi Chỉ còn lại hai người họ Chẳng những mày hỏi Yên nhiên cô nương đã hiện thân Thế tiểu thư nhà cô đâu Chết rồi Yên nhiên được người ta cứu Tiểu thư trước khi chết rồi giỏi yên nhiên Tiến về phía Bắc giúp sức hầu giá Yên nhìn cô nương cảm thấy, ta sẽ tin những lời này hay sao? Đi hầu ra Yên Nhiên chừng mắt, cười nhạt nói Nếu hầu ra không cần yên Nhiên giúp sức, yên Nhiên sẽ đi ngay Đỗ hật Ngôn khẽ nhiến rằng, hật rằng không thể tìm thấy tiếu phi mà bóp chết nàng cho hạ giận Chảnh nhào mắt, cười nói Tiểu thư nhà cô nương mưu lực hơn người Trước khi chết, dặn dò cô nương trợ giúp ta Chắc chắn là có kế hay bản hầu không gió bất kính, cô nương cứ ở lại đây. Đêm không chẳng không sao, chiến trường yên tĩnh. Gần nửa đêm, đỗ hẳn ngột vẫn không tài nào chập mắt được. Một vạn bình sĩ đã xuất phát đến núi Phục Long. Đám người của vệ tử hạo đi nhanh, chắc cũng đã đến đầu rồng. Ngày mai nhân lúc cao dệ không ở phủ Đông Bình, đại quân sẽ tấn công. Tấn công không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vừa qua phủ Đông Bình, cắt đứt đường lùi của cao dệ. Cao dễ bị giữ trần ở núi Phục Long, phủ đồng bình vô chủ, tất sẽ đại loạn. Những đỗ hẳn nguồn cảm thấy, Cao dễ dễ không dễ dàng mắc mưu chàng. Trong lòng có một cảm giác rất lạ lùng. Cảm giác ấy khiến chàng không tài nào ngủ được. Đỗ hậu già, yên nhiên cầu kiến. Vào đi. Yên nhiên xuất hiện, bên cạnh còn có một chàng trai da dám nắng, khuôn mặt thành tú. Nàng lạnh lùng nói. Đây là bạn hổ. Trước khi chết, tiểu thư đã dặn dò, nếu hai bên giao chiến, khi không tấn công trực diện, cứ theo kế hoạch hành sự. Nói xong thì đưa ra một bức thư. Đồ hình nguồn sẻn thư thần sắc lập tức thay đổi. Nếu thần tiểu phì đã chết, sẽ không thể biết chuyện cao dị hẹt cạm tràng. Thời gian cấp bách, chẳng không thể chi hỏi tung tích của tiểu phì, nên bước vội ra khỏi quân trướng, tức tốc ra lệnh. Lệnh cho các vị tướng quân, nhanh chóng có mặt tại đại doanh trung quân mắt chửi lên cao, núi phục lòng xanh ngắt ngắt. Qua một mùa đông, gió dần háng hài đã đánh thức bao nhiêu chồi non. Dờ ngọ, trên cầu treo ở khe Đoạn Long, từ từ xuất hiện một đội ngũ khoảng hơn trăm người. Đi đầu là một người mặc nhuyễn giáp màu trắng bạc, đầu đội mũ vàng song long chân châu, cờ Bắc Định Vương bay phần vật trên đỉnh núi. Bên này cầu treo cũng xuất hiện một đoàn người, giương cao cờ theo chữ Đỗ, người đi đầu áo xanh bay bay trong gió. Giáng hình anh Tuấn nhỏ nhã Hai bên dừng lại ở hai bên cầu treo Người mặc nhựa giáp bạc đeo mặt nạ Kỳ lạ là người mặc áo xanh cũng đeo mặt nạ Hai bên gặp mặt như không nói gì Hai lá cờ bay phần phật Chỉ thấy từ hướng đầu rồng Tên bay vèo vèo Đội ngũ của định Bắc Vương bị bắn hạ một đám Tiếp đó Đám người của vệ tử hạo sông ra Người mặc áo xanh cười lớn Định Bắc Vương Người chung kế rồi Người này tháo mặt nạ, là thuộc hạ của Đỗ Hần Ngôn, hủ ủy tướng quân Lý Danh Thời. Người mặc nhuyễn sát bạc, không hề hoảng hốt, lệnh lùng ra lệnh, cắt đầu. Hắn chỉ đưa hơn trăm người lên núi, đã bị đám người của vệ tử hạo bắn chết mấy chục người. Nhân lúc còn chưa bị tấn công, mấy chục bình sĩ còn lại đã nhảy tay cắt đứt cây cầu treo. Lý Danh Thời còn đang kích ngạc, thì thấy người kia bỏ mặt nạ cũng không phải là cao dậy là điển ngọc bằng một trong những cận vệ của cao dậy điển ngọc bằng rất đào cười lớn và nguyện dâng tính mạng cho địch bắc vương các anh em xông lên những người đi cùng vệ tử hạo đều là dũng mãnh tinh tuyển. võ cổng của vệ tử hạo và tại lâm thì càng không ai bì kịp hơn mười người đối với mấy chục người vẫn chiếm thế thượng phong giờ núi thổi đến lý dành thời người thấy mùi lạ quay lại nhìn sợ quá hết lên nhanh chóng cắt đứt đường lửa. Sau một mùa đông khô hanh, ngọn lửa bắt đầu từ chân núi Phụng Long, cỏ khô cuỉ mục chất hàng đài dài, khỏi đèn đặc kín nửa chân trời. Đường lên núi nhỏ hẹp, một vạn tướng sĩ cố chặt cây ngăn lửa, nhưng không thể ngăn được thế lửa dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, lửa đã lên đến đỉnh núi. Phần lớn binh sĩ ngạt thở, không thể tiếp tục chặt cây ngăn lửa. Binh sĩ chèn nhau chạy ra khỏi rừng, hay xô đẩy nhau rơi xuống vực sâu hoặc chết nơi biển lửa. Bên này khe đoạn lòng bỗng nhiên biến thành địa ngục trần gian. Lý dải thời đợi đấn những cảnh tượng này, hết phải khói đèn nước mắt sản sụa. Lý tướng quân được thân bình hộ vệ rút về một khoảng đất nhỏ bên vách đá. Nghe thấy tiếng rào khóc trong rừng, nước mắt lại tuôn rơi. Lý tướng quân đã hét lên. Trừ địch đã bại. Lý dải thời dò dám nhìn mặt một vạn tướng sĩ. Nói xong, các cổ tự vẫn. Đám người của vệ tử hạo tấn công Điền Ngọc Bằng, đứng bên này vách đá, nhìn rõ một một mọi chuyện phía bên kia, mà không thể làm gì, đau như đất từng khúc ruột. Điền Ngọc Bằng đỡ đường kiếm của vệ tử hạo cười lớn. Lấy trăm người ra rủ, có thể diệt được bộ vạn đại quân của triều đình. Điền Ngọc Bằng coi chết cũng vinh dự, kế sách của vương gia thật hay. Tại lầm hận quá, vùng tay tùng ám khí, Điền Ngọc Bằng đã bị vệ tử hạo chặt đầu. Diễn xong đội ngũ ở đầu rồng, nhìn về phía bên kia vách đá đối diện, chỉ còn lại mấy trăm người đang gào thét phía trước, lửa cháy ngút trời, không có đường xuống núi. Bên này là vách đá sừng sững, đến còn chìm cũng khó bay qua, không ai có thể sống sót. Gió lại đưa lửa vào khói mù đến gần, bỗng có tiếng một người gào khóc trói tai, rồi đè xuống vực. Những bình sĩ đi theo vệ tử hạo cũng gào khóc theo. Định Bắc Vương Là một kẻ kiêu hùng Cả người nhô máu đỏ Vệ tự hạo lầm nhầm Ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng Vệ tự hạo lo lắng Nhìn về phía chiến trường Cao rưỡi đã dùng thế thân làm mồi nhự Không biết kế hoạch vòng có phủ Đông Bình Bảo vệ cao rệ của đại quân Đỗ Hần Ngôn Có bị cào rệ phản công không Vệ tự hạo quay sang Nhìn mấy người xung quanh mình Khẽ nói Xuân đuối Nếu gặp quân định bắt vùng bao bay Tự vượt vòng vây tiến tuyến phường mắc khói bụi mù trời núi phục long bốc cháy cửa thành đông bình mở toang đại quần cào dệ tiến ra tiến ra phía ngoài sau khi ra khỏi thành thì chia thành hai đường một đường tiến về hướng núi phục long một đường tiến thẳng tới đại doanh trại của quân triều đình đóng ngoài phủ đông bình cào dệ xuất hiện trên thành lầu của cổng thành phía đông cào hơn mười trượng đầu đội mũ ngọc song long mình mặc mãng phục màu bạc hiền ngang trong gió Cao dễ không mặc nhuyễn sát, thử thải nhỏ nhã như đang dạo mát chốn đỉnh viên. Thường xuân ngắm cảnh, bên cạnh là Trương Tiền sinh và thị vệ thân cận Trần Đạt. Cao dễ bê một bát rượu rồi lên về phía bắc, hai mắt như có ánh nước. Điền Ngọc Bằng, bản vương mời người bát rượu, mong rằng kiếp sau người vợ sẽ là hộ vệ của bản vương. Rượu bay trong gió, sau lưng tướng sĩ quỳ dạp người hướng về phương bắc. Cao Duệ nhìn theo hướng, đại quân khẽ nói. Trần Đạt, người về đền Ngọc Bằng giao hạo bao lâu nay? Nhà Ngọc Bằng còn mẹ già tu trâu. Người dạy người chăm sóc bà cụ. Vâng, có thể tận chung với vương gia Ngọc Bằng chắc sẽ mỉm cười đời chiến suối. Nhìn về phía xa, đại doanh của quân triều đình phía đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì. Trần Tiền Sinh vua sầu cười nói. Vương gia Điên thị vệ liều chết rồi đỗ hận nguồn lên núi Phục Long Lừa đã thiêu chui cả quả núi Cho dù võ công của đỗ hận nguồn có cao đến đâu Cũng khó thoát thần Triều đình đã điều đại quân đạo Tây Bắc Chặn khiết đán 20 vạn đại quân của đạo Hoài Nam Đạo Giang Tây, đạo Giang Nam Bị chúng ta trói chân ở đây Lần này nếu phá được quân Triều đình Đi từ phù Đông Bình đến Kinh Thành Chỉ mất 10 ngày Triều đình không kịp điều quân Quân ta xông thẳng vào, chiếm lấy Kinh Thành Cào dệ mỉm cười nói Bạn vương biết chắc Tiểu đỗ nhận thư sẽ nghĩ cách trói trần tạ đỉnh Phục Long Quần vắng chủ tướng Quần ta tất loạn Tiểu đỗ sẽ cử đại quần nghi bình đánh phủ Đông Bình Kỳ thực là vòng qua đánh thằng núi Phục Long Thế nên Sau đợt tấn công sáng này Ta không hạ lệnh truy kích Mà thả cho người ngựa đi qua Để đến khi quần ta chiếm được đại danh trung quân Rồi hợp lại với cánh quần bền trái Đỗ hần nguồn chỉ có thể lui về đỉnh Phục Long Đáng tiếc là đỉnh phục lòng Mười bữa nửa tháng nữa Chưa chắc đã tắt lửa Cao dệ nhìn ra xa ung dung nói Chiến tranh là phải dối lừa Trên chiến trường Chỉ tính thắng thua. Nếu như tiểu đỗ phá được kế hoạch của bản vương Bản vương chỉ còn cách bái phục Đáng tiếc là đại huỳnh huynh muốn thắng nhanh Tiểu đỗ vội và tấn công để giành thắng lợi, e là không tính đến điểm này Những lời của cao dệ vốn không sai Chỉ là cao dệ không thể ngờ tới có người đã giúp đỗ hằn ngôn tính đến điểm này sau trận chiến cùng tên 5.000 kỵ binh của đại quân định bắc vương thẳng tiến đến danh trại của quân triều đình chỉ gặp phải vài sự chống cự nho nhỏ chẳng khác nào chơi châu, châu đá xe chẳng mấy chốc cổng đại dành trại đã bị còng phá chúng quân thấy tình hình vội vẫy lệnh cờ bộ binh dàn quân theo phương trận lập tức xuất phát nhưng sau khi 5.000 nghìn kỵ binh tiền phòng xông thẳng vào đại danh thì không hề thấy binh sĩ người tiền phòng hét lên một tiếng rút trung kế rồi giành chạy chống không lúc này người dẫn đầu nghe thấy tiếng tiều chói tai Ngược đầu nhìn lên trên cột cờ của lều trung quân có một người mặt sám nắng tướng mạo thành túng ánh mắt lạnh tựa sao băng đang ngồi thổi tiêu ngọc màu xanh lá dài chừng một thước cảm giác kỳ dị gai người người tiền phòng đang định dừng cung thì nghe thấy đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên Còn ngựa đang cưỡi, bỗng hí vàng tùng phó hết người này xuống. Quay lại nhìn, một con rắn độc đang thè cái lưới đỏ hồng, nhìn mình chầm trúng. Đám bình sĩ phường trận theo sau quân tiên phong, không hề biết tình hình. Nghe thấy phía trước có tiếng kêu thét, tiếng gào khóc mà vẫn tiếp tục ngày lối thẳng hàng, nghe thấy tiếng chống tiến về phía trước. Bình sĩ phường trận đầu tiên đã bước vào đại danh đề rắn độc và thay người. Đội ngũ lập tức rối loạn. Bình sĩ lần lượt lùi lại. Nhưng lại bị đội bình sĩ phường trận Đi sau đầy vào trận địa rắn Bình sĩ tay cầm trường qua Dài 6-7 trường Di chuyển khó khăn Thế trận đại loạn Tiếng chúng vang lên Đại quân tấn công đại danh không có đất lùi Tiếp tục ngay hàng thẳng lối Mà tiến lên phía trước Chính trong lúc này Hàng vạn mũi tên lửa bay đến đại danh Lửa bốc ngút trời Bao nhiêu bình sĩ chìm trong biển lửa Vứt vũ khí mà chạy thục mạng về phía sau Công hay rồi, trùng kế rồi, lập tức lui binh. sắc mặt cào dệ bỗng chất thay đổi, bàn tay đặt trên tường thành, mù bàn tay hằn gân xanh. Trên chiến trường và lên tiếng trống rồn rập và tiếng hô đuổi giết, cờ lớn tròn tay cào dệ xứng lại. Cào dệ thẫn thờ nhìn thấy từ hai bên trái phải, vô sữa binh sĩ của triều đình ảo ra. Cờ theo chữ đỗ màu xanh đón gió bay phần phật. Đội quân của cào dệ đã tàn tác, chìm trong biển lửa. Bình sĩ tháo chạy dẫn đạp lên nhau Khi thế xã rời Những đội bình sĩ phía sau cũng dã đám theo Phường trận hỗn loạn Hai cánh trái phải bị bao vây Chỉ đến nửa canh giờ Đại quần triều đình đã vây chặt lấy quần của Cao Dệ Cao Dệ không dám tin vào mắt mình Nếu đỡ hận ngột biết được kế hoạch của mình Sao có thể để mất một vạn tướng sĩ ở núi Phục Long Nếu đúng là biết được kế hoạch Thì những người sớm này công phá phủ công bình Tiến về núi Phục Long đã đi đâu Khuôn mặt anh Tuấn lối vẻ kích động lẫn khâm phục. Đỗ Hẳn Ngôn, người thật là thâm độc, để diệt được mười vạn đại quân của ta, chiếu phủ Đông Bình, mà không thích tính mạng của một vạn đại quân là mùi nhử. Lười thiêu đại doanh để người của ta không còn đường thoát. Người đã trúng kế giống hệt của ta. Trên tiền sinh, cánh cửa bên trái có tin tức gì không? Theo kế hoạch, nếu Đỗ Hẳn Ngôn muốn bắt sống cao dệ, thì phải bỏ qua mục tiêu của phủ Đông Bình, dẫn đại quân bảo vệ núi Phục Long. Bảo vệ Cao Dệ ở khai đoạn Long Cao Dệ chia ra cánh quần bên trái Bảo vây từ đằng sau Ý đồ bảo vây đại quần Đỗ Hẳn Ngôn Ở giữa phủ Đông Bình và núi Phục Long Lúc này Đỗ Hẳn Ngôn đã đoán được ý định Tấn công giành trại của Cao Dệ Thế thì cánh quần bên trái Sẽ gặp phải chuyện gì Phía tây bắc tín hiệu khói lửa bốc lên Tín hiệu màu xanh Là đã gặp phải phục kích hiệu lấy tất cả bình sĩ trong thành chuẩn bị Tất cả nam ninh đều lên thành lầu lệnh cho đại quân vượt qua vòng vây trở về thành. Cào dậy nghiêm giọng ra lệnh, một cảm giác không lành ập đến. Một mũi tên bắn lên thành. Cào dậy nhìn ra, cờ chữ đỗ đã xuất hiện cách khoảng hai, hai dặm. Quân triều đình ào ào tiến về phía phủ Đông Bình, thế mạnh như sóng. Điều đỗ, ta đã xem thường ngươi rồi. Tôi thất hàng vạn tường sĩ, phóng hỏa thiêu cháy đại doanh, tường kế tựu kế, dù hết đại quân của ta ra ngoài. Giờ dồn sức tấn công thành Đông Bình không còn một binh sĩ Cào diện giận quá bật cười Nghiến chặt răng Thì vệ thân cận Trần Đạt lo lắng nói Vương giả Thành Đông Bình không còn binh sĩ Không thể ngăn được đại quân của Đỗ hần Ngôn Chi bằng bảo toàn lực lượng lui về Đăng Châu Ích Châu Đúng vậy vương gia lui về Đăng Châu Ích Châu Thu tập tàn quân chính là thượng sách Cào dễ cầm giận nhìn về phía đại quân Đỗ hần Ngôn Sắp tấn công thành Hình như cao rễ còn nhìn thấy dưới lá cờ theo chữ đỗ. Đỗ Hận Ngôn mặc nhẫn giáp màu xanh, đã mỉm cười nhìn về phía thành Đông Bình. Vương gia, Hà Bắc đã nhường cho Khiết Đàn. Chúng ta lùi về đăng châu ít châu cố thủ. Đại quân Khiết Đàn sẽ nhận cơ hội này và tiến công xuống phía nam. Chỉ cần kéo dài thời gian, chúng ta sẽ có cơ hội dưỡng sức. Cánh quân của Đỗ hầu Gia phục kích quân ta đối phục lòng không phải quân chủ lực. Cánh quân bên trái của chúng ta. Vẫn có thể bảo toàn lực lượng Chỉ cần vương gia còn Họ sẽ đi theo vương gia Triển tiền sinh khuyên giải Đi Cảo dệ nhì đạo trùng quân đã bị vây kín Và đội quân đằng ngày một đến gần Quyết đoán xuống khỏi thành lầu Hậu viện vương phủ trong thành Cảo dệ đứng ở cửa địa lao Với thần sắc phức tạp Vương gia Có đem nàng ta theo không Dùng rằng nữa sẽ muộn mất Trường tiền sỉnh khẽ nhắc cao dệ. Nhìn về phía xa, ngọn cửa theo chú đỗ đã bay phần phần ở cổng thành phía đông. Cửa thành phía đông đã bị cổng phá. Cao dệ lấy một chùm chìa khóa ở thắt lưng, đưa cho vương nhất hạc, khẽ nói. Nhược kỹ những lời ta đã nói với người. gương mặt u ám của vương nhất hạc rời hai hàng lệ. Bàn tay run run nhận lấy chìa khóa. Hành đại lễ với cao dệ, nức nghẹ nói. vương gia yên tâm. Lão nổ từ này Sẽ là cái bóng của cô nương vô song Sẽ luôn giấu mình cho bóng tối Để bảo vệ cô nương Cào dễ rất muốn đẩy cánh cửa địa lao Dẫn nàng cùng đi Cào dễ lặng lẽ nhìn cánh cửa ấy Đại quân của đỗ hần ngôn đã vào thành Sau trận chiến ở phủ Đông Bình Nguyên khí của chàng đã bị tổn thương nặng Lựa chàng có thể chấp nhận kết cục Được làm vua thua làm giặc trở lại không thể dẫn theo vô song Cào dễ rất khoát Quay người bước đi Đầu không hoành lại địa Lào không giống một phòng giam Nền nhà phủ loại thảm hoa lệ nhất Trong phòng trang hoàng như cung điện Trong góc tường là một chiếc đèn tiên hạt, tiền hạt ngậm một ngọn đèn như hạt đậu Mỗi khi bước vào Cào rơi lại thổi tắt ngọn đèn ấy Đèn tắt Chỗ này chẳng khác nào Mộng cảnh tối om. Ban ngày và đêm đèn của vô xong Là sự thay thế khi đèn sáng và đèn tắt Cào rơi ôm lấy vô sông cho bóng tối Hết lần này đến lần khác Đánh thức những hàm muốn trong nàng Khẽ nói với nàng Không có thù hận Ta không phải là cao rồi Nàng cũng không phải là vệ vô song Dần dần Vô song từ thù hận Chuyển sang tuyệt vọng Rồi trở thành tê dại Giống như nàng đang trải qua Một giấc mộng rất dài Ở trong bóng tối Chờ đợi những hàm muốn Đốt cháy cơ thể mình Những lúc ấy Nàng mới cảm thấy Mình giống một người đang sống Cao rưỡi xuất hiện trong bóng tối Chậm rãi nói với nàng hết mọi sự Từ những trò nghịch ngợm thời nhỏ Cuộc tranh sùng với Cao Hy Và cả những lần đỏ sức với đỗ hần ngôn Nàng chỉ lặng lặng nghe Cao rưỡi còn hát cho nàng Đánh đàn cho nàng nghe Trong bóng tối Vô song Hiện tại chỉ là một giấc mơ Nàng đừng đánh thức nó Vô song Ta biết nàng hận ta Sớm muộn gì ta cũng chết Trước khi chết Ta tuyệt đối sẽ không buồn tay. vô song, nàng có muốn chết không? Nàng thử xem, nàng có chết được không? Dịu dàng và tàn khốc đan xen nhau, vô song tê giải chấp nhận. Nàng mà kệ cao dệ, cao dệ không để ý. Nàng không nói gì, cao dệ cũng chỉ ôm nàng, như ôm một đứa trẻ. Hôm nay là lúc nào rồi? Vừa song bình tĩnh nằm trên giường nghĩ không ra. Ngọn đèn như hạt đậu vẫn sáng, Vô sông nhắm mắt Nàng đã cạn khô nước mắt cửa phòng xàm mở ra Vô sông vô thức nhìn ngọn đèn Đèn không tắt Gió thổi làm ngọn đèn hơi lay động Ai? Không có ai trả lời nàng Vừa nhất hạc đi tới bên giường Từ từ lấy kim bạc ra khỏi người nàng Mạch máu không còn bị ngăn chặn chảy xuống tứ chi, Nàng có thể cảm nhận sự tê dại Khắp thân thể mình cổng lực đang hồi phục ư Tại sao cào rơi lễ thả nàng Vừa xong cô đương Vương gia binh bại Đại quân của triều đình đã tấn công vào phù Đông Bình Vương gia đã rời thành lui về đằng châu Ích Châu Trước khi rời đi, đã dặn dò lão nồ Thả cô đương Vương nhất hạc nói xong Thì cuối người ra khỏi địa lao Vừa xong trước mắt Một giọt nước mắt trào ra Trong lòng không biết là đang xúc động hay kinh ngạc Đợi một lát Nàng ghé động đậy ngón tay Rồi thở dài ngồi dậy Một thời gian dài bị áp chế Khiến nàng cử động chậm chạp vừa sọc cố chịu đựng cảm giác chân tay tề cứng Chậm chậm lần ra cửa địa lao Nàng ghé đầy cửa Cửa không khóa Ánh nắng chói chang khiến nàng chóng mặt vô sọc nhắm mắt Rồi từ từ mở ra Xung quanh không có động tính gì Nàng nhìn lên phía trên tay viện vào tường Không thể nào tin Nàng đã được tự do Thời gian bà bốn tháng, dường như đã qua cả một đời. Quá lâu không nhìn thấy ánh sáng, vô giọng nhắm mắt cũng cảm thấy hai mắt trói lòa. Nàng xé vạt áo, che đôi mắt, đôi chân rút dày, tại vị tường chậm chậm đi lên. Lại là một giấc mơ sao? Nàng hít không khí trong lành ngẩn ngơ nghĩ, chậm đình viện yên ắng dị thường, xà xà vọng tới tiếng chém giết. Cảm dễ đâu? Những người trong vườn phủ đâu rồi? Có phải đại quân triều đình đã tấn công đến đây? Vùn sòng yếu ớt dựa vào tường Nàng cũng không biết mình đã ở đó bao lâu Đến khi nghe thấy trong vườn có tiếng hét Ở đây có phụ nữ Vùn sòng ngẩng đầu lên Phía trước là khoảng sáng lấp lánh Trong vườn tiếng bước chân và tiếng áo giáp sắt vang lên không dứt. Nàng sờ vào mảnh vải che mắt mình Cảm giác mềm mượt trần bóng nàng nghĩ đến giọng nói đó, nói với nàng trong bóng tối. Từ lụa hào hạng đến đầu cũng không sánh được với làn da của nàng. Lụa trầm hương 10 vàng một tóc cũng không sánh bằng. Trầm lòng có một giọng nói đang điên cuồng vì nàng. Vô song, tỉnh lại đi. Người là ai? Viên hiệu úy dẫn quần kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang dựa bên tường, vái trắng bạc hòa chìm quét đất. Dưới tóc mượt mà đổ xuống eo Nước da trắng gần như trong suốt Sắc mùi nhợt nhạt Thần hình tuyệt mỹ Giải lụa trắng trẻ mắt Nàng đẹp một cách lạnh lùng Đợi một lúc vừa xong khó khăn nói được một câu Quần triều định đúng không? Đỗ... Đỗ Hầu ra đâu? Đám bình sĩ nhìn nhau Không hiểu cô gái này và Hầu ra có quan hệ gì Đây là phủ định Bắc Vương Người phụ nữ này chắc chắn có liên quan đến Định Bắc Vương. Trói lại. Hai chân vô sòng, khựu xuống, ngược mặt lên. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dừng tay. Cả người nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc. Đang giơ tay sờ lấy áo giáp lạnh ngắt. Vô sòng vui mừng và mơ hồ gọi một tiếng. Đỗ đại ca. Vô sòng, mũi sao thế? Mắt muội làm sao thế? Đỗ hẳn ngồn nâng gương mặt vô sòng lên lò lắng hỏi, lâu quá không thấy ánh sáng, muội không sao? Vừa sầm khẽ khẽ trả lời, Đỗ hần ngồn ôm ngang lưng nàng, đẩy nàng lên ra lệnh, đi tìm vệ tử hạo đến đây. Vừa sầm đặt tay lên bụng, nước mắt ướt đẫm áo, như những giọt nước mắt trong vắt lăn trên mặt băng.